t r ư ơ n g tám mươi lăm nữ phụ liên minh kết khởi ngươi làm sao vậy liều y y ý, ý gặp thời khinh khinh luôn luôn tại ngần người xuất khẩu hỏi một câu không chính là cảm thấy mạng ngươi đại thời khinh khinh xem liều y y ý ý, ý ý có thế này một cái mười tám tuổi đứa nhỏ a thế nhưng vì báo thù đem nữ chủ đưa đến biến thái phòng nghiên cứu do đó nhường nữ chủ thuần thiện tâm tư trở nên hắc ám còn có này dọc theo đường đi đi theo tính kế nay tâm trí nay năng lực nay mệnh đại quả thực gạch thẳng đánh dấu liều y y y nghe được thời khinh khinh nói nàng mệnh đại trong thời được đại lì ờ i nói, không thể chí phủ. Ta minh ngươi nói, kiểu, ngươi phải phải giao đổi liều không cùng cùng yến thần yến dương đều có kiểu. Mặc kệ có phải hay không bạn bọn không cùng bọn hắn, ta đều sẽ không tuyên có có có kệ thể chí phủ, hay họ, hay cho thay ta ta ta ta t sắc mặc của ca ca đem sẽ y y y đều đều ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì y ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ộ i từ hôm nay trở đi. chúng ta liền kết khởi liên minh cộng đồng đối kháng nữ khụ khụ yến thần cùng yến dương huynh muội liêu ý ý ý không nói gì đều cùng ngươi nói hai người bọn họ không phải huynh muội hiện tại hai người bọn họ l ấ y vai đâu thời khinh khinh không quá tin tưởng yến thần cùng yến dương làm sao có thể phát triển ra cảm tình bọn họ hiện tại dựa theo lý tiến triển nhiều lắm là ái muội nồng đậm chờ nam chủ cùng nữ chủ gặp nữ chủ sẽ cùng yến thần cho thấy quan hệ nhưng vẫn là hội bảo trì điểm tiểu ái muội nhường độc giả xem trong lòng ngứa tưởng đổi nam chủ coi yến thần là nam chủ ca ca mội mội cái gì quả thực không cần rất hữu hái liều y y hề tâm mệnh đối phương không tin nàng cũng không có biện pháp bất quá trước mắt người này nghĩ đến là thật cùng yến thần yến dương không có gì quan hệ nếu không đã sớm đối nàng cùng ca ca xuống tay thời khinh khinh nghĩ đến một cái này nọ ngươi theo hiến dương nơi đó cầm này nọ có thể cho ta xem sao liều ý y y h ã nghĩ đến trên người bản thân còn mang theo hiến dương gì đó liền cảm thấy ghê tởm chạy nhanh đem kia phá bố bao căng cấp thời khinh khinh ngươi m u ố n liền tặng cho ngươi thời khinh khinh tiếp nhận bàn tay đại bố bao cô nương ngươi có biết đây là gì sao liền dễ dàng như vậy tặng cho ta thời khinh khinh do dự thứ này dụ hoặc quá lớn vẫn là còn trở về đi ngươi thu đi nói không chừng là thứ tốt đâu nàng không thể nói phương diện này là gì về sau đối phương tổng sẽ phát hiện liệu y y y lại như là tránh né vi rút dường như không ta không cần thời khinh khinh đây là cấp cũng không phải không cho cũng không phải liệu y y y thấy nàng là thật dối d á m nhìn xem thượng bị thu thập sạch sẽ ca ca tâm tư h u y ệ n chuyển nói như vậy đi ta cũng không bạch tặng cho ngươi chúng ta tiếp tục làm giao dịch như thế nào thời khinh khinh nắm phá bố bao ngươi nói liệu y y y nói ca ca ta mệnh xem như bảo hạ nhưng ta một người mang theo hắn khẳng định kiên trì không đến cứu trị ca ca ta quang hệ dị năng giả xuất hiện tại đây đoạn thời kỳ ta tưởng đi theo ngươi ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái chỉ cần ca ca tốt lắm ta liền cùng ca ca rời đi nàng có thể cảm nhận được thời khinh khinh cường đại ở gặp được thời khinh khinh trước kia nàng đối thủy hệ dị năng giả nhận thức chính là phóng thủy nhưng mà thời khinh khinh chuyển biến nàng đối thủy hệ dị năng giả cái nhìn đi theo thời khinh khinh bên người nhất định so với chính nàng mang theo ca ca mạnh hơn nghĩ đến đây l i ề u y càng thêm kiên định muốn đi theo thời khinh khinh bên người tâm tư đồng thời cũng lo sợ thời khinh khinh cự tuyệt cho nên chuyển môn nói ta dị năng là ẩn thân ta rất hữu dụng tại đây đoạn thời kỳ ngươi cần ta làm cái gì liền nói với ta ta tuyệt đối không sẽ cự tuyệt t h ân chỉ cần cam đoan ăn mặc trụ là được khắc ta muốn cầu không cao không cvpl đấy không